Xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 65 của câu chuyện Chiến ông vô song Qua sự diễn đọc của Thu Niu Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Đặc biệt hơn là hãy đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt Để được cập nhật chuyện một cách nhanh nhất và sớm nhất Nếu như bạn là người yêu thích bộ truyện này Đồng thời thì cũng giúp Thu Niu chia sẻ rộng rãi thêm cái bộ truyện này nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Lòng cùng khu dân cư cao cấp nhà họ Hải Hai binh Chiêu đắc nội dẫn nội đình, Hắn vẫn nội liền nói Trần Ninh cái tên tiểu tử này Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ đệ mà A Quý Ông hãy dặn dò mắt chìa mứng Để cho Trần Ninh đổ máu một chút đi Lão quản A Quý tôn kính lại điện nói Đổ máu Đến mức độ đổ máu như thế nào thì nào hợp lý ạ Hai binh Chiêu nảnh đung điện nói Trần Ninh không phải Có cùng vợ con và cả em vợ của hắn đến Đông Hải xong ông bảo chia mừng rằng hôm nay hãy chết chết em họ vợ của Trần Ninh trước đây léo quản gia gật đầu vâng đã ra thành phố Thượng Hàng ngoài bãi khách sạn quốc tế American phòng tổng thống Trần Ninh vừa mới đi tắm xong anh nhìn thấy Tống chính đình và Động Kha Tống thành thành vẫn chưa ngủ Trần Ninh nhìn thấy vậy liền nói Mọi người sao vẫn còn chưa đi ngủ vậy? Tống Sinh Đình ngượng cười. Cô và Đồng Kha hoàn toàn là vì hôm nay xảy ra quá nhiều việc. Ở trong lòng yêu phiền, rất là khó đi vào giấc ngủ. Còn về phần của Tống Thanh Thanh ý ảm. Bởi vì là hôm nay du lịch ở bên ngoài, tình cảnh không quen, trong lòng phấn khích không có ngủ được. Trần Ninh ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Tống Sinh Đình mỉm cười. Đồng thời thì cũng ôm Uân Khái và trong lòng cười niềm nói. Nếu như mọi người đã không buồn ngủ, vậy chúng ta cùng xem một bộ phim nhé. Bọn người của Trần Ninh ở đây chính là khách sạn 5 sao. Phòng mà bạn họ chọn chính là loại phòng cao cấp bậc nhất ở trong các căn phòng cao cấp. Phòng khách, phòng bếp, muốn nằm thì nằm, tủ, rượu thì thứ gì cũng có. Ngoài ra, phòng khách còn có cả dạp chiếu phim gia đình, có thể xem các tuyến phim ảnh. Đề nghị của Trần Ninh, con gái chính là người đầu tiên nhảy nhót hoàn hồn. À, được, được, được nhé. Bố ơi, chúng ta xem phim. con muốn xem bộ phim Chúc Bộ Đội. Con gái có một tình cảm đặc biệt với phim về quân đội. Cô bé rất thích xem phim hoạt hình Ngoài ra, thì nãy yêu thích thêm các loại thể loại phim về quân đội. Thì ra, cô bé hiểu chuyện thì thường hay hỏi Tống Dính Đình rằng bố đi đâu rồi. Tống Dính Đình lần nào cũng nói rằng bố làm ở trong quân đội bảo vệ quốc gia. Do đó, Tống Thanh Thanh đối với những người quân nhân có một tình cảm đặc biệt. Nhất là rất thích những bộ phim có đề tài về quân đội. Trần Ninh ôm lấy con gái, chìm đắm điện nói, Được, xem bộ này. Tuy rằng có một chút cần phải suy ngẫm, nhưng mà là một bộ phim rất hay về người quân nhân, bình vây bốn mặt nha. Trần Ninh tắt điện ở trong phòng khách, chỉ mở màn hình chiếu phim và âm thanh, cả nhà bắt đầu xem phim. Mà cũng chính vào lúc này, ở trên đỉnh của tà cao ốc đối diện với khách sạn American, Một con phố Mặt trì mừng mặc bộ quần áo màu đen Đang đứng nặng ở ghế màn đêm Ở bên cạnh hắn là một tên giỏi Đánh nén với mái tóc dài Đang hí hoáy với bộ ống nhòm Của dòng bán tịa Sau lưng hắn thì còn có bốn tên thuộc hạ Gần như là hòa chung với cả bóng tối Của thành làm một tay đánh nén tên là Tạ Thu, Tuy rằng là một người thuận tay trái Nhưng mà trăm phát trăm trống Là cao thủ bậc nhất Bốn tên thuộc hạ cũng được nhà họ Hải nuôi dưỡng thành những sát thủ cao cấp. Bọn họ đều có những biệt hiệu tương đồng với cả cái bóng. Lúc này, tà thù ngước đầu lên hướng về phía của mắt chim ưng, nát nát đầu nên nói. Cả nhà của Trần Ninh đều không ở trong phạm vi thông kính. Đám thuộc hạ của anh ta rất là chuyên nghiệp. Sau lần bị chúng ta dùng thuốc nổ và đèn tia dọa rồi, bọn họ sẽ không để nổ cho sơ hở dù là nhỏ nhất, khiến cho chúng ta ở trên này dùng súng bắn tỉa bọn họ đâu? matjimung lệnh nùng điền nói. neo ra đã hạn lệnh. tối nay nhất định phải giết chết em họ vợ của trần anh. cho hắn ta một chút giáo huấn về việc đổ máu. nếu như hắn không cho chúng ta cơ hội, vậy chúng ta phải trực tiếp ra tay tự tạo nơi cơ hội. các cái bóng. bốn sát thủ gần như là hòa vào trong bóng tối thành một đồng thanh nghiền đáp. có. matjimung nhìn về phía khách sạn american đối diện kia lệnh nùng điền nói chuẩn bị hành động đột nhập vào khách sạn ám sát động kha rõ bốn cái bóng sát thủ lập tức mặc lên áo bay liệng trên không trung ở trong miệng của mỗi một người ngậm một con sào cam sau đó động tác chỉnh tề nhất loạt cứ vậy mà từ trên sân thượng của tòa cao ốc ba trăm nhảy xuống giống như là bốn con rơi ở trong đêm vậy hướng về phía của khách sạn đối diện mà bay đi bịch bịch bịch bịch bốn âm thanh trầm thấp vàng đen bốn cái bóng sát thủ thuận lợi hạ cánh ở trên cửa sổ kính của phòng tổng thống khách sạn American. ở trên người bọn họ có mang theo cái một thiết bị dính hút đặc thù. bốn người dính chặt vào tấm kính, sau đó lấy từ ở ba lô đằng sau lấy ra một cái máy cắt kính loại nhỏ. chỉ vài giây ở trên kính đã cắt được một nỗ hỏng hình người màu tròn. sau đó thì bốn người động tác vô cùng là uyển chuyển nhanh nhẹn bắt đầu đột nhập vào trong phòng. Trần Linh và những người nhà đang ở phòng khách xem phim. Anh lờ mà nghe thấy từ ở phòng ngủ bên cạnh truyền đến một âm thanh kỳ lạ vang lên. Khói miệng anh ta nhét lên một cái. Trong mắt hiện qua một ánh mắt nghiêm nghị. Đứng dậy nhỏ giọng để nói. Mọi người xem trước đi. Anh đi vào trong phòng thay cái áo ngủ đã. Trần Linh vừa nói nên hướng về phía phòng ngủ mà đi. Mở cửa bước vào. Anh vừa mới mở cửa. Ở phía sau cửa, anh giao chặt nói lên. Một con dao găm của một tên sát thủ... Hướng về phía của cổ Trần Ninh đâm tới. Trần Ninh giơ tay, bắt lấy cổ tay của đối phương. Trực tiếp đoàn lấy dao găm, phản thủ một đòn. Con dao từ hàm dưới của đối thủ đâm thẳng lên trên. Cho đến khi ngập con cán dao thì thôi. Bóng sát thủ kia đến kêu thảm cũng không phát ra. Cứ thế mà mất mạng. Trần Ninh tiện tay, đóng cửa phòng lại. Xoạt, lại có bóng người khác. Tay cầm dao găm, quẹt nhanh như chớp hướng về phía cổ họng của Trần Ninh. Trần Ninh thì tay trái thò ra. Một cái để nắm lấy sống dao của đối phương, đồng thời tay phải đấm một quyền phung ra. Bịch một tiếng, mặt của đối phương đã bị đánh nến nõm lại, ngửa đầu ngã quỵ xuống. Trần Ninh vừa đoạt được dao găm từ đối thủ, lập tức lại có hai cái bóng khác hướng về phía của anh đánh tới. Anh giơ tay lên, làm một vòng dao chém xuống. Xoạt xoạt, dao găm hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh Chỉ trong chớp mắt, cắt vào cổ họng của hai đối thủ. Hai cái bóng của sát thủ vũ khí ở trong tay nắc nư rồi rơi xuống dưới đất. Hai tay che đậy nảy cổ họng bị dao cắt ra. Máu tươi ảo ạt trào ra. Sau đó thẳng tháp ngã xuống đất. Chỉ ở trong thời gian ngắn vài giây ngắn ngủi thôi. Trần Ninh đã đánh chết cả bốn tên sát thủ cao cấp. Tống Sinh Đình và mấy người ở ngoài phòng khách vì là xem phim quá nhập tâm. Với lại nguyên do là vì âm thanh ở trong phòng quá ồn nên bọn họ không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Càng không biết rằng Trần Ninh ở trong phòng ngủ đã trải qua một trận chiến sinh tử. Lúc này, tên đánh nén tạ Thổ ở tòa nhà đối diện vừa mới có cơ hội ngắm súng Trần Ninh. Nhưng mà hắn ta chưa kịp bóp cò thì Trần Ninh đã biến mất khỏi tầm ngắm của hắn ta. Trần Ninh cúi lưng xuống từ cuối giường nôi ra một pha ly màu đen. Ở bên trong này là ninh kiện của súng bán tỉa. Anh ta lắp ráp rất nhanh và lưu loát nhanh nhẹn. Chỉ một lát sau, một chiếc súng bán tỉa 88B màu đen đã được lắp ráp xong rồi. Trần Ninh bưng mắn súng bắn tẹ lên, đột ngột đứng lên ngắm về phía sân thượng của tòa nhà đối diện. Ở trên sân thượng của tòa nhà đối diện, tạ thủ phát bưng chiếc súng bắn tẹ đang nôn nóng nồng sục tìm kiếm bóng dáng của Trần Ninh. Không ngờ rằng anh cứ như vậy đột ngột mà lại xuất hiện. Hai bên đối phương thông qua ống ngắm của súng bắn tẹ, ánh mắt gắt gao giao đấu với nhau. Ánh mắt của tạ thủ và mắt của Trần Ninh giao đấu với nhau. Ở trong đồng đột nhiên trả lên run rẩy một hút, bản năng muốn bóp cò súng. Thế nhưng mà ở phía đối diện đã chuyển đến một tiếng súng, phạc. Một quả đạn bay ra từ bầu trời mênh mông, chỉ trong tầm mắt của tạ thủ lại không ngừng tiến gần, càng ngày càng to. Tiếp đó, ống nhòm của khẩu súng anh ta phạc một cái, đã bị bắn nát. Uy lực của cả viên đạn cũng không có giảm, mà tiếp tục từ mắt của hắn ta bắn thẳng ra đằng sau. Sau đó thì đổ tung đầu Thi thể không đầu của tà thủ ngã xuống Cảm thấy rằng trong khoảnh khắc cuối cùng thôi Ánh mắt của mình đã nhìn thấy toàn là mỏ máu Cách đó không xa Đồng tử của mắt chim ưng phóng ra Không ngờ rằng bốn cái bóng sát tủ đột nhập vào không có tiếng động tính gì Thì đến cả tù tà thủ tay đánh nhén chuyên nghiệp kia Cũng đã bị bắn đổ tung đầu rồi Hắn lộ ra một biểu cảm kinh hoàng Quay người muốn giải đi Nhưng mà Điền Trừ thì đã dẫn theo hai họ về, tự ở cầu thang bước lên chặn đường thoát chết của hắn ta. Điền Trừ giống như là tu na tự thần, hờ hững liền nói: "Nếu đã đến rồi thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Mãi chí mừng dẫn sẽ Điền Đá. đợi neo mạng với các người." Hắn nói giống như là mãnh hổ nhào đến muốn giết người để thoát khỏi phòng vậy. Điền Trừ hài nhỏ liền nói: "Không tự lượng sức." Nói xong thì Điền Trừ bước dài nhảy lên ba quyển liên tục cứng nhắc. Đuổi theo sự phòng ngự của đối phương Nhanh như chớp trộm một đạn Dùng một đàm Đạp trúng đầu của đối phương Mắt chi mưng kêu lên không kịp thốt ra Trực tiếp đã bị đá chết rồi Nửa đêm Thi thể của mắt chi mưng Tả thủ và 4 cái bóng sát thủ Đều được đưa về nhà họ Hải hai Bình Chìa vốn nghĩ là muốn cho Trần ninh phải đổ máu Nhưng mà không ngờ rằng sát thủ của ông ta phái đi Là tần bộ đã bị tiêu diệt càng khiến cho ông ta thêm phần phẫn nộ là nô trạch ninh phái người đến trả thi thể của bọn hắn cho mắt chim ưng kia, lại còn kèm theo cả một bức tự nữa. mà trên bức tự thì viết có vài chữ nét bút cứng như là sắt thép. nhà họ Hải hủy diệt bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay. hải bình triều phẫn nộ đem bức tự trần ninh viết xé nát gào díết nền nói, tôi nhất định phải giết cái tên tiểu tự này. trong căn phòng sang cao cấp Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha, với cả Tống Thanh Thanh nữa, người nào người nấy tóc ướt sũng ướt sệt, quần áo trên người bọn họ cũng được đã thay mới. Hóa ra là vừa rồi bọn họ ở trong phòng khách của phòng Tổng thống Sampin, Trần Ninh chạm nhầm vào thiết bị dập nửa ở trong căn phòng, mấy người Tống Sinh Đình bị rội cho ướt sũng. Sau đó Trần Ninh báo với cả bên khách sạn là đổi sang phòng khác. Mấy người Tống Sinh Đình chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một sự cố thôi, nhưng bọn họ là không biết rằng, cái bọn họ vừa mới rời khỏi căn phòng đó không bao nhiêu lâu sau điền trừ dẫn mấy thuộc hạ đi vào mang mấy thi thể và của bốn cái bóng sát thủ chuyển ra ngoài đồng thời thì thi thể của matrimur và cũng chuyển đến nhà họ hải tướng chính thay một bộ quần áo sạch sẽ cô đăng dùng chiếc khăn để nào tóc đồng thời cũng giọt khóc giọt cười để nói lần này chúng ta đến đông hải thật là suy sẹo mà xem một bộ phim này có thể chạm nhầm vào thiết bị chập lửa của khách sạn Bị dội ướt như chuột nột rồi Trần Ninh mỉm cười nên nói So với những người thật sự không may mắn để mà so sánh Thì chúng ta như thế này không tính là gì đâu Thật sự không may mắn thì chính là nhà họ Hải Trần Ninh vốn dĩ chán ghét nhà họ Hải Thời gian gần đây vốn dĩ định xử lý nhà họ Hải rồi Vậy mà nhà họ Hải không những không bớt này Mà còn nhìn cùng kiêu khích Ngày một thảm tệ hơn Nhất là hành vi của Hải Bình Triều trong buổi tối ngày hôm nay đã đụng phải giới hạn cuối cùng của Trần Ninh rồi. Trần Ninh đã hạ quyết định tiêu diệt nhà họ Hải. Hôm sau Hải Bình triều một bên là dùng những quan hệ của ông ta ở Đông Hải muốn đưa con trai ra ngoài, nhưng mà khiến ông ta nghĩ mãi không ra được là ngày thường những người bạn ở trong giới chính trị với cả quân đội của ông ta vừa nghe đến việc này liền lập tức ảo ảo nấc đầu nói bó tay. thậm chí thì có người vừa nghe đến việc này liền lập tức tạt máy ở giữa trường khiến cho ông ta vừa sợ lại vừa tức ngày bình thường mọi người đều sưng hô huynh đệ với ông ta nếu như có chuyện gì thì những người bạn trong giới chính trị đều sẽ giúp đỡ sau lần này lại không sai khiến được nữa rồi với nguồn tài nguyên nhân mạch của nhà họ Hải ở Đông Hải này không thể đưa được Hải Dương ra ngoài sao Hải Bình Tiêu trong lúc sợ Hải chỉ có thể một lần nữa gửi gắm vào Trần Ninh ông ta mong chờ thỏa hiệp chịu thua của anh ta Nếu như Trần Ninh bày tỏ không chi cứu trách nhiệm của Hải Dương Ở bên Đỗ Tướng Quân chắc chắn sẽ thả người Vì thế lại một lần nữa ông ta gọi điện cho Trần Ninh Trần Ninh à tôi yêu cầu cậu và cho cậu thêm một cơ hội nữa Hoặc là đi đến nói với cả Đỗ Tướng Quân thả người Hoặc là cả nhà các cọ phính viết ở lại thành phố Thượng Hằng này đi Với thực lực của Hải Bình chiều tôi Ở cái thành phố Thượng Hằng này tôi nói được là sẽ làm được Trần Ninh kỳ phá lên cười. Nếu như ông đã nói hại như vậy, tại sao không tự mình đi bảo Đỗ tướng quân thả người đi? Hải Bình Triều thở gấp. Cậu... Trần Ninh bình tĩnh liền nói. Hải Bình Triều à, bắt đầu từ thời khắc, ông phải sát thủ đi động thủ với cả người nhà của tôi. Thì ông đã tự chặn nối đi của mình rồi. Trong vòng 3 ngày, nhà họ hại của ông nhất định sẽ hủy diệt. Hải Bình Triều dặn tới nỗi khí huyết quay cuồng. Ông ta dần giữ hẹn nên. Vậy được. Tôi cũng sẽ đem lời này ở đây, nếu như trong ngày hôm nay không có tin tức của con trai tôi. Vậy thì cả gia đình cậu đợi màu đoàn tụ sẽ hoàn toàn đi. Trần Ninh khóe miệng nhếch lên một cái. Ông muốn hôm nay có tin tức của con trai hả? Được, ông đợi đó. Trần Ninh nói xong điện tắt máy. Hải Bình Châu vừa sợ lại vừa giận, mơ hồ không hiểu rõ ý của Trần Ninh là gì Ông ta gọi thuộc hạ đến, lệnh cho thuộc hạ, lưu ý tỉ mỉ của phía quân đội thành phố Thượng Hằng có chút tin tức gì về con trai của ông ta, lập tức hỏi báo. ông ta nói chuyện điện thoại với cả Trần Ninh lúc tám giờ sáng. vừa mới qua hai giờ đồng hồ thôi, quản gia A Quý liền vội vàng đến gặp ông ta. A Quý run rẩy liền nói: "Lão già, có tin tức của nhị thiếu gia rồi". Hai binh triều nghe xong liền cấp phép liền hỏi: "Sao rồi? Có phải tên tiểu tử Trần Ninh kia sợ rồi, bỏ đội tướng quân thả người rồi không?" A Quý nắc nắc đầu: "Không phải". Quân đội thì cũng không những là không thả người mà còn đem người, đám người của nhị thiếu gia giao cho tòa án tối cao rồi. Mà tòa án tối cao với cả tội giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng hiếp, hối lộ, trộm chứng đoàn đội, có đoàn thể, tất cả các tội danh đều kết cấu lại. Hôm nay ở quang trần thời đại đối với đám người nhị thiếu gia kia thì sẽ tiến hành công khai xét xử rồi. Hai binh triều trận mắt, thất thanh hiện hết. Cái gì? Tên nước của ông chính xác không? Á quý ta thấy cả mồ hôi chán. Dạ vô cùng chính xác ạ. Công khai xét xử, tuyên truyền ở đại hội. Hiện nay đã liên cuồng tuyên bố. Ôn ôn kéo đến thành phố của Thượng Hàng rồi. Ở bên tòa án nói rằng lần này trực ác cũng chính là phổ cập thêm về pháp luật cho người dân. Hai Bình Triều giả lớn điện nói. Hả lại có cái lý đó ạ. Đúng thật. hai Bình Triều được mệnh danh là Long Vương ở Đông Hải. Ông ta ở trong thành phố Thượng Hàng này có địa vị và danh vọng không gì sánh nổi hiện nay tòa án lại muốn đem con trai của ông ta công khai xét xử đây không phải rằng là đã tát vào mặt ông ta hay đơn giản hơn để mà nói thì chính là đem ông ta đặt vào nửa mà nướng rồi ông ta cưỡng chế ngọn lửa trong lòng liên hỏi a quý ông tìm hiểu kỹ ai là người đưa ra biện pháp tồi tệ này a quý lại nắc đầu không có biết đại khái lần này thì mọi người nhị theo ra đông vài mấy người lãnh đạo quân đội đổ thiên âm kia, quân đội sẽ không nghe theo, cũng không có tha thứ cho, phải nghiêm trị chớ ra rồi. Hai Bình triều oán hận liền nói, nghi nhìn ở phía sau, không thể thiếu cái tên trần ninh kia, đổ thêm dầu vào lửa rồi. Thằng đó luôn miệng nói rằng phải tiêu diệt nhà họ hại chúng ta mà. A quý ưu phiền lại liền nói, lẽ ra bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Hai Bình triều gấp gáp liền hỏi, quan tòa phụ trách xét xử con trai tôi là ai vậy? A Quý lại nói, nghe nói là một vị quan có tiếng là thiết diện vô tư tự trung bình. Hai Bình Chiều chất mảnh như nãy, tự trung bình, từ xưa luôn luôn tuân theo pháp luật công bằng, dự án công bằng nghiêm minh nghiêm khắc, cũng chưa từng tham ô hay là nhận hối nộ. Xem ra thì Tiểu Dương kiếp nạn lần này khó thoát rồi, nhà họ hại chúng ta lần này chắc chắn mất mặt rồi. Buổi trưa 12 giờ. quảng trường thời đại, người đông nghìn nghìn. Đánh trừ các cái ác giả thì đại hội công khai thẩm vấn được tiến hành rất đúng giờ. Hội trường đã huy động một số lượng lớn quân đội để duy trì trật tự. Đám người Hải Dương, Đại Phi, Chu Đông, Trận Trường mặc áo tù nhân bị cảnh tòa chấn áp giải đến hiện trường. Chấp nhận xét xử công khai của Tòa án Tối Cao thành phố Thượng Hàng. do quan tòa tự trung bình có tài danh là thiết diện vô tư đưa ra xét xử rất nhanh. Bọn người Hải Dương tại đây đã bị định tội hình phạt. Hải Dương bị tình nghi với tội danh là giết người, cưỡng dâm, hối nọ tổ chức xã hội đen, bị phán tử hình. Đại Phi thì được khoản tội chết. Chu Đông và Trấn Trương cũng đã nhận được hình phạt. Khi mà quan tòa Trung Tử Bình đọc xong giấy phán quyết, ở hội trường rất nhiều người dân trong thành phố đều ai ạt vỗ tay cổ vũ Xem ra tên Hải Dương tiểu bá vương của thành phố Đông Hải này, ngày bình thường ở thành phố Thượng Hằng, ức Hiệp, Nam đến nữ, già đến trẻ Ở trong mọi người đều rất là hận hắn ta đến cực điểm rồi Thậm chí ở hội trường còn có người đốt pháo chúc mừng hai binh Triều mang theo một nhóm thuộc hạ Cẩn thận trốn ở một góc để xem đại hội xét xử Khi ông ta nghe thấy rằng con trai của mình bị phán tử tội Trong mắt của ông ta nộ vẻ đau buồn và trầm lắng Nhìn hội trường, vô số người dân phố Tây Thậm chí có người còn đốt pháo chúc mừng nét mặt ông ta vô cùng phẫn nộ Vừa mới chuẩn bị dặn dò thuộc hạ Tì nữa đem người đốt pháo đi giết Nhưng mà chính vào lúc này Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh Động Kha Dẫn theo Điền Trưởng và mấy người bắt hồ vệ đến rồi Anh cười híp mắt liền nói Hai nào già, ông cũng đến xem đại hội xét sự sao Vốn dĩ Hải Bình Triều đang rất tức giận Nhưng chính vào lúc này gặp được Trần Ninh Ngược lại có phần bình tĩnh hơn Ông ta vẫn cứ là như vậy Càng tức giận thì lại càng bình tĩnh Đây cũng chính là lý do mà ông ta tung hoành ngang dọc mười mấy năm chưa từng thất bại ở Đông Hải. Ông ta hiếp mắt lại, từ trên xuống dưới, quan sát Trần Ninh một lượt, dường như là muốn tìm hiểu anh từ đầu. Chậm rãi liền nói, Trần Ninh, cậu thật là biết dợ hơi người khác đó. Cậu bắt được con trai tôi, đắc tội với Đỗ Tướng Quân, lại thêm dò và nửa, mượn thế của Đỗ Tướng Quân hại con trai tôi. Tôi không thể không nói một tiếng khâm phục với cậu được. Cậu thật là thủ đoạn. Trần Ninh nhìm cười nên nói, Con trai của ông tự làm nhiều việc ác, Tự sẽ chịu diệt vọng mà thôi. Có điều thì tôi còn thấy rằng, Con trai của ông so với ông, Cũng chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Thật ra thì tôi thấy rằng, Người hôm nay bị đem ra xét xử, Đáng lý phải là ông, Thì tôi thấy càng hợp lý hơn. Trong phai mắt của hai Bình Triều, Thoáng qua một ý nghĩ đau xót, Cười hà hà rồi nói, Trần Ninh, cậu nghĩ rằng đỗ tướng quân thiên vị, Thật là muốn làm gì thì làm sao Haha <cười> Tôi có thể nói Là cậu vẫn còn non và xanh lắm Tôi đã từng nói rằng Cậu không thể sống Mà ra khỏi thành phố thượng hạng được Cậu tự nói đắng chào mình đi hai binh Chiều nói xong Dẫn theo bọn thuộc hạ rời đi Hắn bước lên xe của mình Tài xế điện hỏi Léo ra chúng ta đi đâu hai binh Chiều bình tĩnh nhìn nói Đến quân khu Đồng Hải Hóa ra vào mấy lúc trước Hải Bình chào biết được tổng chỉ huy quân khu của tỉnh Đông Hải Ngụy Nâm tướng quân đã từ ở kinh thành trở về. Ông ta với cả tướng quân quan hệ rất tốt, chuẩn bị đến kính cận tham hỏi Ngụy tướng quân. Ông ta trên mặt lạnh lùng trong lòng niệm nghĩ Trần Ninh chẳng qua chỉ là có phó tổng chỉ huy Đỗ Thiền Nâm Thiền Vị mà thôi. Nhưng mà lại không biết rằng tôi với cả tổng chỉ huy Ngụy Nâm là bằng hữu ư? Nhanh thôi, tôi sẽ cho người biết được chữ chết viết như thế nào rất nhanh đám người của Hải Bình Triều đã đến tổng bộ của quân khu Đông Hải gặp được tổng chỉ huy Ngụy Nam tướng quân Ngụy Nam năm nay vừa mấy năm mươi tuổi nét mặt cứng rắn đẻ dầu có phần khí thế không nỗ mạo uy Hải Bình Triều khóc người nhìn nói Xin chào Ngụy thủ trưởng Ngụy Nam sảng khoái nhìn cười À thì ra là đảo Hải đến à ngồi xuống nói chuyện đi Hải Bình Triều không ngồi xuống luôn mà vẫy vẫy tay Lập tức có thuộc hạ mang đến một bức tranh sớ. Hai bình chiều một bên, mở bức tranh đó ra, một bên lại cười nhìn nói: Ngụy thủ trường à, lúc tôi đến chuẩn bị cho ngài một ít quà mọn. Bức tranh này là tôi mời thư pháp đại gia Ngô Thành Sơn vẽ đó, tặng ngài rất là thích hợp. Ngụy Nâm cùng với cả mấy bộ hạ của ông ta tiến lại gần xem, chỉ thấy trên giấy tuyên thành được viết mạnh mẽ của chiếc Bút Nông, người nổi nhạc một nước. Ngô Thanh Sơn là một nhà thư pháp nổi tiếng của tỉnh Đông Hải. Chữ của ông ta nghìn vàng khó mà cầu được. Mấy chữ này viết đẹp đến trình độ cực kỳ chuẩn. Mọi người ở đó xem xong đều không kìm được mà ảo ạt nói rằng rất đẹp. Hai bên chiều cười nịnh nọt, Ngụy Nâm liền nói: Ngụy thủ trưởng à, ngài chính là vật báu của quốc gia. Mấy chữ người nổi nào của nước này, hình dung về ngài thật là chuẩn xác nhất rồi, xứng với cả bức tranh này. Ngoài ra thì sẽ không có ai nha ha ha ngụy đâm chỉ là tổng chỉ huy của quân khu đông hải chấn giữ một phương với này mấy chữ này mấy người ở đây đều cảm thấy rằng ngụy đâm có thể đảm nhận được mọi người đều cảm thấy rằng lễ vật này của hải bình triều quả thật là có nòng với này nhịn bợ cũng xứng đáng với cả đối phương nhưng mà khiến cho mấy người hải bình triều không ngờ tới là ngụy đâm nghe xong thì lại nắc đầu xoa tay liền nói không, không không người tài giỏi của hoa hạ chúng ta rất nhiều càng không nói đến là kinh thành trụ cột nhiều như mây cũng không nói đến triệu nhã long ở tây cạnh với cả lưu Trấn bình ở giang nam thiền thiền là thiếu soái của bắc cảnh hoa hạ chúng ta mấy năm gần đây những chiến thần với cả chiến công hiển hái tôi còn xa mới với tới thiếu soái bắc cảnh vốn là có danh người nổi nạ của đế quốc tôi làm sao dám với cả ông ta tranh cái danh này chứ mấy chữ người nổi nạ của đất nước kia tôi nhất định sẽ không dám nhận đâu hai bình triều nghe vậy sững sốn, mọi người ở trong phòng cũng đều sững sốn. Thiếu sai bắc cảnh danh tiếng với cả người nổi nã của đế quốc, ngụy nhâm không dám nhận bức tranh chữ này, vậy phải làm sao đây? đang qua đối phương, đối phương lại không có nhận, không lẽ nào tự mình chán nản rồi lại tự nhận ư? hai bình triều rốt cục cũng là một não hồ đi trong giang hồ, sau khi khơi sững sốt một chút thì lập tức bình tĩnh trở lại, lập tức lại cười nhịn bảo. Thiếu sai bắc cảnh chiến thần của đế quốc Đúng là xứng với cả đánh giá người lỗi lạc đế quốc, có điều Ngụy Thủ Trưởng à, ngài ở trong lòng tôi cũng chính là bảo vật của quốc gia. Tôi đoán rằng Ngụy Thủ Trưởng với cả Thiếu soái Bắc Cảnh đều là trụ cột của đất nước, chắc là giữa hai người quan hệ rất tốt phải không? Ngụy Nam nghe xong, cười nở ra hàm ý sâu sắc gật đầu liền nói: "Tốt, tôi về Thiếu soái Bắc Cảnh quan hệ giật tốn." Hai bên giao lập tức nhận cơ hội liền nói: nếu đã như vậy, bức thư pháp này sẽ do ngụy thủ trưởng ngài nhận trước đi. Hôm nào có cơ hội, ngài có thể tặng lại cho thiếu soái Bắc Cảnh, chỉ có thế mà thôi. Ngụy Nâm nhìn tới hai bình triều một cái, có hàm ý khác niệm nói: được, tôi sẽ hộ ông mang bức thư pháp này tặng cho thiếu soái Bắc Cảnh. Tôi đoán rằng ông ấy nếu như nhận được bức thư này, thì nhất định sẽ rất vui mừng nha. Hai bình triều nghe xong, mặt mày hớn hở. Bức tranh chữ này không những là lấy lòng được Ngụy Nâm. Mà lại còn là có cơ hội trèo lên chiếc thuyền ngân hà với cả thiếu sói Bắc Cảnh, ông ta cảm thấy vô cùng là xúc động. Ông ta nói niền tục, cảm ơn ngụy thủ trưởng. Thật là hy vọng có một ngày nhìn thấy thiếu sói Bắc Cảnh và bức tranh chữ này. Ngụy Đâm có hàm ý niền nói, ông yên tâm đi, chẳng bao nhiêu lâu nữa đâu, ông sẽ gặp được thiếu sói Bắc Cảnh, mà thậm chí sẽ còn nhìn thấy cả bức tranh chữ này của ông nữa đó hai bình Chiều còn tưởng rằng ngụy thủ trưởng sẽ giới thiệu thiếu gia bắc cảnh cho ông ta quen, cảm động đến nỗi khắp mặt đỏ bừng lên. ngụy năm để cho thuộc hạ nhận bức thư pháp, ngoài Hải bình Chiều ngồi xuống, dàn dỏn nhân viên cảnh vệ mang trà lên. ngụy năm chạm rãi thản nhiên uống trà, đánh đạm liền hỏi: tôi vừa mới chân trước từ kinh thành trở về, lẽo hỏi ông chân sau đã vội vã tới, nói đi, gấp gáp gặp tôi, là có việc gì? Hải Bình Châu nộ ra vẻ cười đau khổ Đem chuyện con trai của ông ta đương phải mấy người lãnh đạo Đỗ Thiên Nâm Và hôm nay sẽ công khai xét xử nói ra Ngụy âm nhìn tới Hải Bình Châu một cái liền nói Lão Hải à Hẳn là ông muốn tôi giúp cứu con trai ông ư Chuyện này không có dễ đâu Hải Bình Châu gấp gáp liền hỏi Tôi biết là nghịch tự nhà tôi Làm nhờ chuyện ác Lần này đương phải đỗ tướng quân Lại rơi vào tay của quan tòa Cùng chính niềm minh như là tự trung bình Đồng thời cũng đã công khai phán quyết rồi Muốn quay lại không phải là việc dễ dàng Ngụy Lâm lãnh đạm điện hỏi Thế không phải muốn tôi giúp cứu con ông già Thì đó là gì Hai mình chiều oán hận liền nói Còn trẻ tôi rơi vào tay của tự trung bình Công chính nhà mình phán tự hình Việc này cái tên đầu sở chính là Trần Ninh Tên tiểu tử đó vô cùng là hình hoàng. Ở khắp nơi không có nhà họ hại chúng tôi ra gì còn nói rằng sẽ hủy diệt cả nhà họ hại Nguyên Nam Bình Tĩnh liền nói, Hẳn muốn là nhờ tôi giúp ông đối phó Trần Ninh rồi. Hai Minh Chiêu lại vội vàng nắp đầu. Không, không, không đúng đâu. Tôi làm sao dám phiền tới ngụy Thủ Trưởng chứ. Tên Trần Ninh kia có tài cán gì đâu. Nhờ ai chúng tôi chỉ trong chốc nát có thể tiêu diệt hắn được rồi. Chỉ có điều là tôi phát hiện rằng Phó Tổng Chỉ huy Quân Khu Đông Hải của chúng ta Đỗ Thiền Âm Tướng Quân ông ta dường như có chút thiên vị với Trần Ninh Ngụy Đông cười nể nói à tôi hiểu ý ông rồi ông là kinh giả đỗ Thiên Nam Thiên vị Trần Ninh ông muốn tôi giáo huấn ông ta vài câu cầu hai binh châu gấp gáp nể nói không dám không dám tôi chỉ muốn nhờ Ngụy thủ trưởng khuyên Đỗ tướng quân đừng có nhúng tay vào ân oán của tôi và Trần Ninh ân oán giữa tôi và hắn ta để chúng tôi tự giải quyết là được rồi Ngụy Nâm lập tức lớn giọng nể nói Được, được, chuyện này tôi có thể đồng ý với ông Tôi đảm bảo rằng quân khu Đông Hải ở trên dưới Sẽ không nhúng tay vào việc giữa ông và Trần Ninh Cuộc chiến đấu của hai người cũng cứ như vậy Món đánh nhau thì cũng được, chúng tôi sẽ không có quản Hải Bình nghe xong thì niềm vui mừng Phấn khởi liền nói Cảm ơn Ngụy Thủ trưởng Ông ta tâm trạng kích động Ông ta cảm thấy rằng Trần Ninh sẽ không có tài cán gì Chỉ có điều sợ hãi là con trai của ông ta lần này gặp chắc trở rồi Đỗ Thiên Nam dường như chính là thiên vị Trần Ninh. Ông ta chính là sợ trong lúc nhà họ Hải đối phó với Trần Ninh, Đỗ Thiên Nam lại một lần nữa giúp Trần Ninh. Bây giờ có cấp trên của Đỗ Thiên Nam, Tổng chỉ huy quân khu Đông Hải, Ngụy Trưởng chính miệng đã hứa hẹn sẽ không can thiệp vào ân oán nhà họ Hải và Trần Ninh hai Bình giao, cảm thấy rằng ngày chết của Trần Ninh đã tới rồi. Ông ta cảm ơn Ngụy Thủ trưởng thêm ba lần nữa, sau đó dẫn theo thuộc hạ rời đi về để tập hợp lực lượng chuẩn bị tìm Trần Ninh phục thù sau khi Hải Bình Chiêu rời đi Ngụy Nâm lấy bức tranh chữ vừa rồi ở trên bàn mở ra nhìn thoáng mấy chữ to người nỗi nào của đế quốc kia Khóe miệng khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười suy nghĩ ông ta hét lên Trần Hà lập tức đội trưởng đội cảnh vệ Trần Hà nhanh chân bước tới trầm giọng lên nói có thuộc hạ Ngồi năm còn chuẩn bức tranh đưa cho Trần Hà giản dò. Cảo đem bức tranh chữ này đem đi tặng cho Tiếu Soái, đồng thời nói với Tiếu Soái rằng bức tranh này là do Hải Bình treo tặng. Trần Hà đón lấy bức tranh, vâng rồi, hữu lực liền nói: "Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay." Khách sạn American, cả nhà Trần Ninh đang ăn bữa tối, bọn họ đến Đông Hải là đã 3 ngày rồi, chuẩn bị ăn xong bữa tối là sẽ quay về Trung Hải cả nhà họ vừa ăn nó tống chính đình với cả đồng kha tống thanh thanh về phòng để thu dọn đồ đạc điền trừ điền đến gặp trần ninh rồi điền trừ đôi đưa cho trần ninh bức tranh cuộn tròn cười và điền nói với anh ta lai lịch của bức tranh trần ninh nghe xong mỉm cười thanh nhiên điền nói chúng ta tối nay quay về trung hải hai mình chiều có phản ứng gì điền trừ lại điền nói hai mình chiều đang triệu tập số lượng lớn thực hạ chuẩn bị tối nay tự mình dẫn người đi nửa đường giết thiếu soái ngải đó Trần Ninh cười nể nói: Hà, xem ra sau khi ngụy tướng quân hứa hẹn quân khu Đông Hải sẽ không nhúng tay vào việc này, Hải Bình Tiều nên không kiêng lệ gì nữa rồi. Điện trừ nại nể nói: Ngụy tướng quân sai đội trưởng cảnh Vệ Trần Hà của ông ta truyền lời với Thiêu Soái ngài, ngài có thể điều động tất cả bộ đội đêm nay giúp đỡ Thiêu Soái ngài tiêu diệt nhà họ Hải. Trần Ninh đưa tay nể nói: Ngụy tướng quân đã đồng ý với Hải Bình Tiều, đã không nhúng tay vào việc này. Chúng ta không thể để cho ông ấy thất tín như vậy được. Đối phó với nhà họ hải vẫn là nên để người của chúng ta tự giải quyết thôi. Trần Ninh nói đến đây, lập tức dặn dò Điển Trừ. Chuyện mệnh lệnh của tôi xuống, hòa tốc điều động bắc cảnh 18 kỵ binh đến đồng hải cho tôi. Điển Trừ dưỡng tỏ đôi mắt, bắc cảnh 18 kỵ binh chính là vương bài bộ hạ của Trần Ninh. Tuy rằng ở trong hàng ngũ chỉ có 18 thành viên hợp thành thôi. Nhưng mà trong 18 vị vinh vương này thì được chọn ra tửa 30 vạn chiến sĩ Bắc Cảnh để mà tạo thành. Đều là có thể xứng danh là tử thần. Bắc Cảnh kỵ binh đi đến nơi nào kẻ địch không còn mạnh giáp đến đó. Lần này Trần Ninh xuất động Bắc Cảnh 18 kỵ binh đối phó với nhà họ Hải Xem ra là thật sự đã muốn dẹp loạn nhà họ Hải rồi. Điện trừ trầm giọng điện nói. Tuần mệnh thuộc hạ lập tức đi chuyển mệnh đệnh để bắt cảnh 18 kỵ binh hỏa tốc đến đây. Vào thời khắc này, ở bắt cảnh một chiếc máy bay vận tải quân dụng gào thét bay lên trời hướng về phía của Đông Hải mà bay đi. Đông Hải, khu dân cư cao cấp Long Công, nhà họ Hải, xe cổ tập hợp, các nhà cao cấp, nhà họ Hải, tiếng người ồn ào, 300 đổ đệ của Đông Hải Long Vương, 500 gia tộc tinh nhuệ, 18 kỵ binh chiến thắng, tất cả đều đồng đụng. Ngoài ra, ngày thường thì rất ít là nộ mặt, được mệnh danh là tướng xoáy của Đông Hải Long Vương, hai vị thiên vương đại hộ Pháp, Cuồng Phong và Nộ Nẵng thì cũng hiện thần. Đông Hải Long Vương, Hải Bình Triều, hiếp mắt nhìn về phía của rất nhiều các cao thủ tập hợp, nhìn cuồng dữ dụnh. Hai người mệnh danh chính là sát thần, là vì nếu như có người nhà họ, Hải Bình Triều mới có thể ở thành phố của thượng hàng này xưng vương xưng bá được. 18 kỵ binh chiến tướng, 18 cao thủ thượng đẳng này, mỗi người đều có thực lực chiến đấu, tròi một nấy 100. Ở nhà họ Hải được xưng chính là quân đội phương bài, 300 đổ đệ, 500 gia thần. Những người này đều là những trụ cột vững vàng của nhà họ Hải. Mỗi người đều đã đi ra ngoài, đều có thể trở thành tiểu thành bá phương chấn thủ một nơi. Lúc này, tất cả các tinh nhuệ của nhà họ Hải đều tụ hợp đầy đủ, cuồng phong nộ năng cầm đầu hướng về phía của hải bình triều liền nói tham kiến lòng vườn những người khác cũng đồng loạt niệm hô lớn tham kiến lòng vườn hải bình triều sắc mặt đắc ý nhân tài nhà họ hải nhiều như mây trần ninh cái tên tế tiểu tử phế vật bị trần gia đuổi khỏi gia tộc Giờ vào cái gì mà đấu lại ông ta đây ông ta cười híp mắt chậm rãi liền nói đại khái mọi người đều biết tình còn trai út của tôi xảy ra chuyện rồi tất cả những tai họa mà khuyên tự phải chịu đều là do Trần ninh đỏ hại Trần ninh giết chết nghĩa tự hại con trai của tôi lại còn dám tuyên bố trong vòng ba ngày sẽ tiêu diệt nhà họ hải các người nhìn như thế nào cuồng phong trầm giọng liền nói dám đụng vào người nhà họ hải nộ nãng lại nghiêm nghị cũng nói thêm giết không tha 18 kỷ binh chiến tướng Cùng với cả 300 đồ đệ 500 gia thần Lập tức chiến ý ngập trời Đồng thành hết nền Giết giết giết Trong thời gian đó sát sinh rung trời thiên địa biến sắc Hai minh chiều vừa nòng Mở miệng liền nói Giờ tốt Tôi đã từng nói không thể để cho nhà Trần Ninh Giống mà rời khỏi thành phố Thượng hạng Đông Hải được Căn cứ vào tin tức tôi nhận được Cả nhà Trần Ninh sở định tối nay Sẽ lái xe ra gọi Đông Hải về Giang Nam Hai Bình Chiêu nói rằng Ý bảo người quản gia A Quý bên cạnh Lấy ra tờ bản đồ Sau đó chỉ lên một vùng ngoại ô hẻo nánh Của thành phố Thượng Hàng, Lên tiếng liền nói Bọn Trần Ninh lái xe ra gọi Đông Hải Quay về Giang Nam Dọc kinh thước này nhất định phải đi qua Tôi dự định xuất phát sớm một chút Tối nay ở đây chẳng lại, Tiễn cả nhà của Trần Ninh xuống Hoàng tuyển Đám thuộc hạ nhà họ Hải ở hiện trường ảo ặt một lượt ẩm ý. Giết, giết, giết. Hai Minh cho hạ đồng hạ dạ với tay nhìn nói. Suất phạt. Cả nhà của Trần Ninh thì không có khớp khắp rời khỏi thành phố Thượng Hằng cùng với cả Điền Trự và Bát hộ Vệ. Cùng đi một chiếc xe hồng kỳ có dèm xe cùng với cả ba chiếc xe Jeep màu đen. Không chậm, không nhanh ra khỏi thành phố Thượng Hằng bắt đầu quay về Trung Hải. Mấy chiếc xe của đám người Trần Ninh Xuê theo đường Hoàng Thành, mà ra khỏi thành phố, tiến vào vùng ngoại ô. Ở trên đường dần dần bắt đầu trở nên hẻo lánh. Đột nhiên, ở phía xa xa xuất hiện một nhóm công nhân đang ở bên đường thi công. Trần Ninh bọn họ không nhanh không chậm mà nói qua. Sau khi mấy chiếc xe của bọn Trần Ninh đi qua, thì đám công nhân kia đưa mắt nhìn nhau, lập tức mang ra những chướng ngại chắn cứng đường lại đi, mà lại có mấy tấm chắn ở phía trước còn viết vài chữ. Bia Trướng đang sửa đường, các xe đi đường kháng. Một tên đầu sỏ còn lấy ra điện thoại nói vào trong điện thoại: "Bảo Cao Long Vương, bọn Trần Ninh đã lái xe đến rồi. Chúng tôi đã làm theo kế hoạch chặn đường này, đảm bảo sẽ không có những chiếc xe khác đi qua. Long Vương các ông có thể ra tay tàn sát rồi." Hai mình cheo cười đánh nhìn đối. "Già tốt." Trần Ninh nhìn thoáng kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lúc này thì tống sinh đình và đồng kha hai người đều đã ngủ say hóa ra là do tống sinh đình và tống thành thành đều dễ là bị say xe hai mẹ con bọn họ uống thuốc say xe trở nên là cực kỳ buồn ngủ nên đã ôm nhau ngủ rồi nhưng mà đồng kha thì vẫn rất là tỉnh táo mấy chiếc xe đi thêm mấy km đột nhiên ở giữa đường phía trước thành đình vắt ngang là một cỗ quan tài tám người kiếng cứ vậy mà chặn có được lại rồi chiếc xe hỏng vì có xèm xe với cả ba chiếc xe jeep đều có sườn lại. đồng kha trong chốc lát nọ nắng nhỏ giọng nghiền hỏi anh à, sao vậy ở phía trước có một cố quan tài chắn đường thật là đáng sợ. trần Linh nhìn qua vợ con đã ngủ say mỉm cười liền nói chiếc xe hồng quy này có rèm che này có công năng phòng bị chống đạn cho dù có là điện nơi và hỏa tiễn thì đều có thể kháng cự lại được chỉ là một chiếc quan tài có gì mà đáng sợ chứ. đồng kha căng thẳng liền nói anh à, có phải là đông hải long vương Hải Bình Triều, hắn đến báo thủ chúng ta không? Trần Ninh điềm đạm liền nói, Tiểu cô nương, không cần phải nghĩ nhau như vậy đâu. Em cùng chị của em với cả Thanh Thanh, ở cùng với nhau, tốt nhất là đừng đánh thức bọn họ, anh không muốn bọn họ bị xóa. Đồng Kha biểu môi liền nói, biết rồi. Trần Ninh cùng với điện trữ, mấy người bắt họ về từ ở trên xe bước xuống. Lúc này, ở đoạn đường phía trước, xuất hiện một số lượng lớn người ngựa. Người cầm đầu bất ngờ lại chính là Hải Bình Triều hai Bình chiều hai bên trái phải, hai bên phát ra những hơi thở đáng sợ của những người đàn ông. Cái tên để tóc dài kia chính là Cuộng Phong, còn lại chính là một người tóc trắng, lông mày trắng kia, đó chính là nộ Nẵng. Ở phía sau, nâng của Hải Bình Triều, 18 người kỵ binh chiến tướng, toàn bộ cánh tay trần trụi, lộ ra đầy những hình xăm cường tráng trên thân thể. Ở trong tay cầm vũ khí như là cây gậy, hình răng, cây búa sao, đao lớn, uy phong đã lắm liệt. Ở phía sau còn có 300 đầu đệ, 500 gia thần. Những người này đều cầm vũ khí như là đào võ sĩ, đào to hay là dao khăm, sát khí đằng đằng. Hải Bình Triều hướng về phía Trần Ninh, cười điên cuồng liền nói. <cười> Trần Ninh, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi. Biết hôm nay cậu quay về nên đặc biệt đến để tiễn cậu một đoạn." Ánh mắt Trần Ninh đè tới cổ khoan tài. Tám người khiêng ở dưới đường kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dường như cười mà lại không phải cười nên nói Ở nơi chúng tôi ở Có những người tuổi già cao Biết rằng bản thân sắp gần đất xa trời Nên rất là thích tự chuẩn bị cho mình Một cỗ quan tài Không ngờ rằng hải đảo gia Cũng hiểu được bản thân Lại còn tự chuẩn bị cho mình một cỗ quan tài tốt nha hai Bình Chiều nghe xong Giận dữ nên nói Thì hầu thưa cỗ quan tài này Nào đời chuẩn bị cho cậu đó Tôi hôm nay chính là ngày chết của các người rồi Trần Ninh nhìn thoáng qua Hải Bình Triều với cả đám thuộc hạ sát khí đằng đằng ở phía sau của ông ta khinh thường và liền cười nói Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết tội ư Hải Bình Triều liền nói Nhóm người ở sau tôi đều là vương bài tinh nhuệ của nhà họ Hải Chỉ với bọn họ cũng để nợ đù nam cho các người chết tới 100 lần rồi Trần Ninh thì hơ hơ cười liền nói Vương bài ư Xem ra ông đối với hai chữ vương bài có hiểu lầm rất lớn rồi Hay là để tôi cho ông xem rằng, Rốt cùng cái gì mới chính là vương bại nhé. Hai Minh Triều cười thất thành. Cậu nói bên cạnh có mấy tên thuộc hạ này sao? Trần Minh lại mỉm cười để nói. Bên cạnh tôi, mấy người đều là những binh lính thần thiết. Ngược lại, trái với cả đánh giết, Thì bọn họ càng có sở trường về bảo vệ. Bọn họ chỉ là những lá chắn trong tay tôi thôi. Phòng ngự là chính. Thuộc hạ của tôi còn có một đội chuyên phụ trách việc đánh giết đó hai bình triệu nghe xong trong lòng sập sàn cảm thấy rằng có điều gì đó bất an ông ta lạnh lùng để nói trần ninh cậu định chơi đùa với ai đấy cậu vẫn còn có thuật hà ở đâu nào trần ninh cười nhẹ nhàng nói các người nhìn trăng sáng kia xem bọn họ đã tới rồi đó lúc này một vành trăng sáng tròn vừa mới nhô lên ở phía chỗ sườn núi ở bên kia đám người hai bình triệu hoài nghi nhìn về phía chỗ đông chỗ sườn núi bên kia sau đó liền nhìn thấy ở dưới anh trăng trên sườn núi lại bất tình đình đứng lặng im mười người kỵ binh mười người kỵ binh này đều là mặc lên bộ chiến phục màu đen thân khoác áo choàng khác ngoài lưng đeo thắt chiến đao hông dưới đặc biệt một tuấn mã cường trắng toàn thân bọc hóa tự giáp ở trong mũi của tuấn mã mũi giờ con giống như là mãnh thú phun ra một loại xương khí màu trắng còn phát ra tiếng gầm nhẹ đúng là Người thì như dòng, ngựa thì như hộ, khí nuốt ngàn sẵm. Bắc cảnh 18 kỵ binh, giống như là 18 sát thần kỵ sĩ, thình nình đứng ở trên sàn núi, nạnh nùng nhìn đám người Hải Bình Triều. Bọn Hải Bình Triều đều nộ ra một sắc mặt sợ hãi, thậm chí có người còn thất thanh hét lên: Trời ơi, mấy tên này thật khủng khiếp, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hải Bình Triều cũng ngạc nhiên khi thấy 18 kỵ sĩ ở trên sườn đồi phía Bắc. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại Với nụ cười, kinh bị, ông ta liền chế nhạo Đã là thời đại nào rồi, bây giờ còn chơi cưỡi ngựa mà lại có đến 18 người thì làm được cái gì đây? Điều mà ông ta không biết chính là địa hình ở phía bắc, dốc và lại phức tạp. Có nhiều nơi xe cổ đi lại khó khăn, nhưng trên mã tốt nhất lại có thể đi trên mặt đất. Đó chính là lý do có 18 kỵ sĩ cưỡi ngựa bắc cảnh này. 18 kỵ sĩ bắc cảnh có thể tùy tiện đi xuyên qua những địa hình phức tạp, theo dõi hàng ngàn dặm và giết chết những kẻ cướp, kẻ thù xâm nhập vào lãnh thổ của Trung Hoa. Trần Ninh nhìn tới Bình Tiêu bằng phẳng mỉm cười nói Tuy rằng chỉ có 18 kỵ sĩ cưỡi ngựa thôi, nhưng mà là quá đủ để tiêu diệt hại gia các người rồi. Hai Bình Tiêu đầy chế nhạo. Ha <cười> ha, chơi trò bí hiểm ư? Hôm nay ta muốn người biết tối mặt với sức mạnh tuyệt đối của hải gia chúng tôi. Mọi thủ đoạn đều là ngõ cụt thôi. Sau khi nói xong, anh ta hét lớn: Mọi đám kỵ sĩ đâu? Có. Ngay lập tức, 18 người đàn ông mạnh mẽ ở phía sau ông ta, ngực trần và xăm trộ đầy mình, cùng nhau hét lên, cầm vũ khí trên tay. Hai Bình Chiêu nhìn tới 18 kỵ sĩ, đứng ở bên cạnh, lộ ra một vẻ hài lòng. Ông ta dơ ngón tay, về phía 18 kỵ sĩ bắc cảnh ở trên trần đồi kia, khinh bị nên nói. Mười tám kỵ sĩ sẽ được giao cho các người. Tôi hy vọng người sẽ cùng với cả đám ngựa kia băm nát chúng đi. Đừng làm tôi phải thất vọng. Mười tám chiến tướng sau lưng ông ta đọng thanh hô lên. Toàn lệnh. Giọng nói trầm xuống. Mười tám đánh chúa mang theo vũ khí hạng nặng như là kiếm, đao, rìu và cả diều chiến. Giống như là mười tám quỷ thần giết chết mười tám con ngựa ở danh giới phía bắc trên sờn đồi với cả luồng sát khí cộng với sát thương. Mỗi người trong số của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng sử dụng vũ khí dài và hàng nặng. Vì vậy, họ không sợ 18 kỵ binh của lãnh hộ phía Bắc kia. Họ cảm thấy rằng với sức mạnh của mình, họ có thể chia đôi hiệp sĩ, một người và một ngựa. Khi Trần Ninh nhìn thấy người của Hải Bình Triều, ông ta cũng phát động một cuộc tấn công vào 18 kỵ sĩ. Anh nhàn nhạt, nhạt dặn dò điền trừ, hãy chuẩn bị cho 18 kỵ sĩ lãnh hộ phương Bắc chuẩn bị chiến đấu. Rõ điền chưa đáp lại. Sau đó đưa tay phải về phía của mười kỵ sĩ cưỡi ngựa trên sườn đồi ở phía xa. Rồi đột nhiên năm ngón tay của anh ta lấm thành lấm đấm. Đây chỉ là hiệu lệnh chiến đấu. Trên sườn đồi ở phía Bắc, tay đua ở ba cạ triệu phân người đứng đầu mười tay đua kia nghiêm trọng để nói: Bịt mắt ngựa, hãy rút kiếm và chiến đấu. Ngay lập tức. 17 kỳ sĩ bên cạnh của anh ta lấy ra một sải nụa đen và bịt mắt của con ngựa này. Điều này chính là để đề phòng những con ngựa chạy ở trong sợ hãi khi bị tấn công. Triệu Vân thì không cho con ngựa của mình bị bịt mắt. Con ngựa của anh thì phi thường cứng cáp, màu trắng như tuyết, không có một sải nâu. Ánh mắt dữ dằn hơn ngựa bình thường, lỗ mũi không ngừng phun ra hơi thở giống như là xạ thú. Con ngựa chiến này chính là vật cưỡi dành riêng cho Trần Ninh. Bởi vì người chăn kiểu Bắc Cảnh tặng cho Trần Ninh. Và trên người nó còn tỏa ra ánh sáng giống như là một con Kỳ lân bằng Ngọc bích về đêm. Lên được tên là Kỳ lân Đêm nay Ngọc Kỳ lân này chính là vua của loài ngựa. Và tính cách hung dữ đến nỗi hầu hết mọi người không dám đến gần nó Ngoài trừ chủ nhân Trần Ninh. Còn lại thì Triệu Vân ngày đêm chăm sóc nó cẩn thận. Triệu Vân và cả 17 kỵ sĩ khác vừa rút kiếm ra. Trước khi nói về Trần Chiến thì ngọc kỳ nương đã nhìn thấy trần anh ở dưới sườn đồi. lóng ngày lập tức gầm lên một tiếng và hoan hô như là một con rồng. sau đó thì liền đứng dậy. may mắn thay, triệu vân là cưỡi ngựa rất giỏi nên đã không bị ngã khỏi lưng ngựa. sau khi kỳ nương gầm lên một tiếng, nó lập tức chạy bằng bốn chân giống như là một con kỳ nương vậy từ ở trên sườn đồi xả xuống. triệu vân hai tay ôm bụng ngựa chầm giọng để nói diệt Mười bảy tay đua khác thì cũng xông lên chém giết cùng nhau liền nói giết mau. Mười tám tay đua ở bắc cảnh đã gặp tới mười tám chiến binh ở trên đồi, hai bên va chạm kịch nhiệt, cuộc chiến sắp nổ ra. Một người đàn ông vạm vỡ cao khoảng tới hai mét, rơi chiếc diều chiến nặng nề đạp về phía của triệu vân. Người và ngựa đang đánh tới, cố gắng tách đôi con ngựa và triệu vân ra, nhưng mà con dao chiến sắc ở trong tay của triệu vân. Hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, trực tiếp chém đứt dầu chiến của đối phương. Người đàn ông vạm vỡ này phát hiện ra rằng ở trong tay chỉ còn sót lại có một đoạn cán dìu, trông thật nở ngốc. Và ngay tại thời điểm anh ta chết nặng kia, triệu Vân đang cưỡi ngựa Ngọc Kỳ Nân đã giống như là một con giã thú há to miệng và cắn vào cổ anh ta một cách dữ dội Tầm mắn liền được mở rộng, ở trên đời này có một con ngựa hung dữ cắn người như vậy sao? Dẹt! Ngọc Kình Nhân đã cắn một phát vào cổ họng của chiến binh phản công này. Người đàn ông này trả lên lắm chặt cổ họng đang phun hộp máu kia, loạn tròn vài bước rồi yếu ớt ngã xuống. Trước khi chết, cuối cùng anh ta cũng biết rằng giống dòng và ngựa là như thế nào. Hai Bình Chiều ban đầu rất là vui vẻ xem trận chiến, muốn xem rằng bằng cách nào mà 18 kỵ binh của mình tàn sát 18 chiến binh cưỡi ngựa của Trần Ninh. Nhưng mà cảnh tượng xảy ra trước mắt của ông ta, thì lại khiến cho ông ta như là sụp đổ hoàn toàn, đã khiến cho ông ta bị tráng váng rồi. Cái tên cao to vạm vỡ kia được mệnh danh chỉ là con át chủ bài ở bên phía gia đình họ Hải. Ngọc Kỳ Ân tựa trên sườn đồi lao xuống, chỉ tiếp xúc thôi mà ngã xuống một cách là hết rồi. Chỉ là một cuộc năn, cái tên kia đã bị ngã trong phồng máu, Hải Bình Triều và cả những người của ông ta đã bị sốc. Những vị tướng. Tất cả họ đều được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, có khả năng sử dụng vũ khí hạng nặng và tới hàng trăm cân. Ngay cả khi đó chính là một con tê giác đang chạy đến, chiến tướng cũng có thể chém chết con tê giác bằng một nhát dao. Nhưng mà khi đối mặt với cả 18 kỵ binh lãnh thổ ở phía Bắc này, làm sao họ có thể bị đối thủ tiêu diệt cơ chứ? Hai Bình Triều tuy là rất bàng hoàng, nhưng mà ông ta là người đã từng trải qua cơn sóng gió lớn. Nhìn tới 18 con ngựa của phương bắc kia Vẫn đang tiếp tục nao về phía mình Ông ta bình tĩnh nhìn nói quang phong nộ nắng Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu Các ngươi hãy đi tiêu diệt Trần Đinh Cả hai đều nói Rõ nói xong hai người biến thành hai con người khác Tiến về phía của Trần Đinh Hai binh trâu tiếp tục nhìn nói 300 đệ tử, 500 thuộc hạ Tất cả cùng chiến Giết một kỵ sĩ thưởng 10 triệu Giỏi lắm Dưới phần thường như vậy Thì nhất định phải có dũng sĩ giành được Thuộc hạ của Hải Bình Triều Là cực kỳ trung thành với ông ta Họ sẵn sàng làm việc cho ông ta Bây giờ chúng nghe thấy giết một hiệp sĩ Sẽ được tới tận 10 triệu Chỉ trong phút chốc Tất cả mọi người đều bị đánh cho học máu rồi Giống như là một bầy sói Xông thẳng về phía của 18 con ngựa bắc cảnh kia Triệu Vân cưỡi trên con ngọc kỳ nân Hướng thanh kiếm về phía trước Và hét lên Giết chúng 17 triệu bầy... Tay đua ở phía sau, đồng thanh cũng đều chạy theo, giết chúng. 18 kỵ binh, như là 18 con dao sắc bén, lao vào đội hình địch một cách quyết liệt kỵ binh đi đến đâu, đầu bay tuyết tùng, máu bắn tung thuế, quân địch tàn xã. 18 tay đua ở bắc cảnh đợt ngột xuyên thủng đội hình địch. Sau đó, quay người ngựa lại và bắt đầu tấn công thêm đận nữa. Thuộc hạ của hai bình chiều na hét và ngã xuống dưới tay của hiệp sĩ sắt và thanh kiếm hai bên chiều kinh hãi khi nhìn thấy 18 tay đua điên cuồng qua những con đường đua điên sổ và đầy chết chóc Sau mặt tái nhợt, môi run run, ông ta tự nầm bẩm Không thể, không thể kinh khủng như vậy được Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 65 xin phép được kết thúc tại đây Để biết được trận đánh này tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 67 của Thôn Điều nhé Xin chào và hẹn gặp lại